phần 4.7 3 tối hôm sau hứa trí hàng bố trí để đưa chị Vũ Tư Thanh vừa từ nước ngoài về tranh thủ đi thăm chí tín tình hình của anh trai về cơ bản đã ổn định anh đang nằm rửa trên giường đọc cuốn tạp chí kinh tế gặp Vũ Tư Thanh trí tín mừng rỡ Tư Thanh à em về nước hồi nào thế Vũ Tư Thanh cười nói sáng nay em vừa về chiều đã đến thăm anh luôn đấy bạn bè quá tốt phải không Hứa trí tín cười như mếu, chào mừng em đến tham quan giây phút đau khổ của đời anh. Đừng nói vậy, được nhìn thấy anh lúc này cũng đáng giá ột chuyến bay khứ hồi đấy chứ. Ngu tư thanh bật cười, tiện tay cô cầm đồ chơi đang để trên chiếc ghế cạnh giường lên và ngồi xuống đó. Con trai anh đến thăm anh đấy à. Hứa chí tín cầm đồ chơi đó để lên tủ đầu giường, anh nói, bà nội đưa cháu đến, lần đầu tiên thấy nó ngoan ngoãn như vậy, ngồi ngay ngắn. Tự nhiên anh thấy sợ, nghĩ thế là hết, bây giờ đã là tội đồ trong mắt mọi người, đến con trai cũng xa lánh mình, em đoán xem cuối cùng nó nói gì. Nó vỗ ngực và bảo, trước khi đến đây mẹ đã dặn con kỹ, chỗ này của bố bị vỡ rồi, không được tự tiện động chạm tay vào đó và cũng không được trèo lên người bố. Phu Tư Thanh bật cười, cô lắc đầu, anh bị vậy cũng đáng đời lắm, em không chửi anh đáng chết là khách khí với anh lắm rồi. Đã 10 năm trôi qua, hai người đã đường ai lấy đi, lập gia đình rồi sinh con cái. Họ gặp nhau như hai người bạn cũ, nói chuyện thoải mái không chút e dè Hứa chí Hằng đang có chuyện buồn trong lòng nên không can dự vào câu chuyện của họ. Cũng chẳng để ý xem nội dung câu chuyện là gì, cứ lật đi lật lại tuyển tạp chí. Phu tư thanh không có ý ở lại lâu, cũng chẳng bình luận gì về hành động của hứa trí tín. Họ chỉ hỏi han cuộc sống của nhau từ khi chia tay đến giờ. Rồi Tư Thanh dặn Trí tín trụ, ý nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, sau đó cô đứng dậy ra về. Hứa chí hàng đưa cô về nhà, anh vừa lái xe vừa nói, Chị Tư Thanh có phải hôn nhân là điều rất quan trọng với phụ nữ không? Vũ Tư Thanh cười và nhìn anh, chỉ thì cho rằng, đối với cả nam và nữ, hôn nhân đều quan trọng như nhau. Mình không cần phải nâng quan điểm đến việc nam nữ bình đẳng hay quyền phụ nữ gì đó được không chị, mà chỉ nói chuyện tự nhiên thôi. Em muốn hỏi, có phải đến một tuổi nào đó, phụ nữ thấy rằng, nếu đàn ông không nói đến hôn nhân thì tình cảm đó không thật sự thành ý. Nhất định phải dùng luật pháp để cố định mối quan hệ đó lại, mới thể hiện sự tôn trọng và trách nhiệm với cô ấy sao? Em thấy người phụ nữ dù có tự tin, phóng khoáng đến mấy cũng không thoát được suy nghĩ tầm thường đó. Chí Hằng à! Chị không biết tại sao em lại có suy nghĩ như vậy. Đối với bản thân chị, danh phận trong hôn nhân có được chắc chắn không phải là sự ân sủng mà người đàn ông ban tảng cho phụ nữ. Khi quyết định kết hôn cùng ai, tức là đã đưa ra lời giao ước với người đó, chỉ khi hoàn toàn tin tưởng vào đối phương và tương lai giữa hai người thì người ta mới đưa ra giao ước đó. Đương nhiên, pháp luật cũng không thể bảo đảm hoàn toàn là lời giao ước trên vĩnh viễn không thay đổi. Anh trai em là một ví dụ rõ ràng đấy thôi. Còn chị dâu em có lẽ là mẫu người phụ nữ truyền thống, coi trọng hôn nhân, nhưng chị ấy cũng không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân chỉ còn trên danh nghĩa. Cho nên, không thể đánh giá thấp ý thức bản thân của người phụ nữ và cũng không thể đánh giá quá cao sự hấp dẫn của hôn nhân. Hứa trí hàng mỉm cười, thừa nhận chị Tư Thanh giờ đây dù trông vẻ mặt phúc hậu hiền từ. Tỏ rõ cuộc sống an nhàn tận ca nơ Nhưng khi nói lên quan điểm Thì cách suy luận la của chị không hề kém ngày trước Nếu chị mà là chị dâu em Thì anh trai em chẳng có gan làm cái trò ấy đâu Khi hai chị còn yêu nhau Thì quan hệ hai bên đã căng thẳng rồi Nếu chị lấy anh ấy Chắc chắn chẳng đến một năm sau Cả hai bên sẽ thương tích đầy mình Không, không Chị và anh ấy vẫn là bạn thì thích hợp hơn Ai cần thiết cho ai Chỉ có người trong cuộc mới biết rõ, em xem mục thành đấy, bây giờ đã trở thành một người chồng kiểu mẫu rồi. Chăm sóc tạ nam từng ly từng tí, là chị ruột của nó mà chị chẳng tin nổi. Trước đây chị cứ coi nó là người quá lý thuyết, quá cứng nhắc chứ không có tình cảm gì nhiều. Chí Hằng trở về nhà, không buồn đi ngủ mà cũng chẳng có tâm tư đâu để giải quyết công việc. Anh tiện tay mở tủ lạnh để lấy chai bia, bỗng anh đứng khựng lại. Trong tủ để chật bao nhiêu là thức ăn, có túi rau gói riêng, sườn đã chặt thành miếng, các loại gia vị đầy đủ. Rõ ràng là Diệp Chi Thu mua về, chuẩn bị làm cho anh một bữa tối thịnh soạn. Anh cứ đứng ngây ra một lúc lâu, nghĩ nguyên nhân nào đã khiến cô ấy vội vàng bỏ đi như vậy. Đương nhiên là khi hứa chí Hằng đã bình tĩnh trở lại và nghe cú điện thoại mà Diệp Chi Thu gọi lại giải thích thì anh bỏ ngay suy nghĩ rằng cô ấy và Tăng Thành có hẹn hò. Anh biết rõ. Cô vốn là người thành thật và thẳng thắn, nhất là trong tình cảm, cô không bao giờ nói dối. Nhưng bây giờ, sự ghen tuông của anh không phải là với giọng nói mà anh nghe thấy trong điện thoại nữa. Từ khi Diệp Chi Thu nói ý định sẽ bán căn nhà đi, anh đã căn dặn cô thư ký Lý Tinh đi tìm cho anh căn hộ khác thích hợp hơn. Một hôm trên đường đi làm về, anh thấy tấm biển ven đường có thông báo khu Tân Giang Hoa Viên Quý 2 đang giao bán mấy căn hộ cuối cùng. Anh nghĩ ngợi rồi rẽ sang hướng đó xem xét, sau đó quyết định sẽ mua luôn một căn. Động lực khiến anh đưa ra quyết định đó không phải là lời giới thiệu hấp dẫn của cô nhân viên, cũng không phải là cảnh đẹp của dòng sông mênh mông mà ngày ngày anh vẫn trầm tư ngắm nghĩa. Trên thực tế, anh đâu có hứng thú với việc đầu tư. Thứ nhất là vì bố mẹ và anh trai anh đã đầu tư rất nhiều vào lãnh vực bất động sản, không đến lượt anh phải tổn hao tâm trí. Thứ hai là... Anh nghĩ với tính cách của mình sẽ khó mà định cư ở thành phố nào, không cần thiết phải vác thêm một gánh nặng về việc giá nhà, giá đất chỗ này chỗ kia trên lệch ra sao. Nhưng những gì mà Diệp Chi Thu đã bỏ ra cho căn hộ ở Tân Giang Hoa Viên đã làm anh cảm động. Anh nghĩ nếu cô nhất định bán căn hộ đó để đoạn tuyệt với quá khứ, thì tuy anh nhận thấy không nhất thiết phải làm như vậy, nhưng ít ra anh sẽ cho cô một niềm an ủi. Anh trả tiền và cầm chìa khóa căn hộ một cách thuận lợi. Chuẩn bị đưa Diệp Chi Thu đi tham quan Thậm chí anh còn tưởng tượng cô ấy sẽ mừng vui như thế nào trước bất ngờ này Nhưng khi anh lái xe vào trung tâm hội nghị của khu công nghiệp Để đón cô trong buổi hội thảo do tập đoàn tố Mỹ tổ chức Anh bất ngờ nhìn thấy trên bậc thang Diệp Chi Thu đang đứng đối diện nói chuyện cùng một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng dưới ánh chiều tà Họ đứng không gần nhau lắm Đang nghiêm túc nói chuyện Biểu hiện cũng không có gì là thân mật Nhưng từ thần sắc đến thái độ đều chứng tỏ họ rất hiểu nhau. Khi Diệp Chi Thu lên xe, đầu óc cô hoàn toàn mông lung. Chính trạng thái này cùng với cảnh tượng tinh tế ban nãy khiến hứa chí hàng bỏ luôn ý định đưa cô đi xem nhà. Anh biết rằng, Diệp Chi Thu sẽ không làm anh cột hứng. Khi đến đó cô sẽ tỏ ra rất vui mừng. Nhưng cái kiểu đó sẽ khiến anh chẳng còn vui vẻ gì nữa. Lần đầu tiên giữa họ có khúc mắc, tạm biệt nhau không mặn mà. Anh chỉ có thể tự nói với mình rằng, anh không thể chấp nhận được người bạn gái không toàn tâm toàn ý. Chỉ đến bây giờ anh mới thẳng thắn thừa nhận, anh thực sự đã ghen rồi. Nhưng chí Hằng, anh đã chuẩn bị chấp nhận em hoàn toàn như em đã chấp nhận anh chưa? Cô đã hỏi anh câu đó trong sự mệt mỏi và chán nản cực độ, câu hỏi ấy giờ lại dấy lên trong lòng anh. Cứ Trí Hằng không thể không tự hói mình, trong quá trình tận hưởng tình yêu, anh đã cho cô những gì? Nếu hai bên chỉ muốn hưởng thủ quãng thời gian trước mắt thì anh có quyền gì mà hỏi nguyên nhân tại sao cô bỏ đi? Những đồ ăn trong tủ lạnh là thứ duy nhất diệp chi thu để lại trong những ngày cô ở đây. Anh chợt nghĩ, nếu mình không làm một điều gì đó, có lẽ sẽ phải chấp nhận một kết thúc là hai người càng ngày càng xa nhau. Sắp xếp một kỳ nghỉ lãng mạn, đối với hứa chí hàng mà nói, đó không phải việc khó. Nếu không phải do thời gian không cho phép và công việc trước mắt còn buồn bề, anh còn có những kế hoạch hoành tráng hơn với độ sát thương cao hơn hẳn. Tuy nhiên, sắp xếp được chuyến đi Tây Sung, anh không chỉ có mục đích khiến cho Diệp Chi Thu ngất ngây bối rối mà hoàn toàn bị khuất phục trong sự quyến rũ của mình. Cái anh cần là một địa điểm, một nơi cho anh cơ hội để hai người chút bỏ mọi e ngại và thẳng thắn đối diện với nhau. Quả nhiên nỗ lực đó của anh đã được đền đáp xứng đáng. Lần đầu tiên anh trải qua cảm giác thẳng thắn không giấu giếm điều gì trước mặt người khác Dù rằng sau đó ai về thành phố đấy Nhưng vỗ ngăn về khoảng cách không hề làm mờ đi tình yêu sâu đậm đã có giữa hai người Hóa ra, ở bên người mà mình yêu Sự cho đi và nhận lại về tình cảm thực sự tỷ lệ thuận với nhau Bây giờ, nghĩ về quãng thời gian hai người ở bên nhau Chỉ là một mình ôn lại niềm vui đó Còn có đủ hình hay không thì anh không chắc 4. Hứa trí tín khỏe mạnh và xuất viện, nhưng cuộc gặp của anh với vợ không vui vẻ gì. Hứa trí tín rõ ràng không có thói quen hạ mình nhận lỗi. Còn vợ anh chỉ nói ngắn gọn rằng cô ấy đã tìm được luật sư. Tôi yêu cầu được quyền nuôi con và chia đôi tài sản một cách hợp lý. Chỉ thế thôi. Hứa trí tín nói lạnh lùng, nếu cô đã muốn như vậy, tôi sẽ để luật sư của cô nói chuyện với luật sư của tôi. Có điều dù sao cũng từng là vợ chồng. Tôi thấy không cần thiết phải làm như vậy. Nhà vợ anh ở tỉnh ngoài, nên cô ấy không có nhiều bạn bè ở thành phố này. Khi nói chuyện, đa phần họ khuyên cô nên suy nghĩ thực tế hơn. Cô lọc các thông tin quảng cáo trên báo, tìm đến một trung tâm tư vấn luật nghe nói có rất nhiều kinh nghiệm đại diện quyền lợi thân chủ trong các vụ tranh chấp ly hôn. Khi tìm đến nơi, cô mới phát hiện văn phòng tư vấn luật đó đặt trong một tòa nhà cũ kỹ, có treo một tấm biển nhỏ xíu. Ngồi quầy tiếp tân là một cô gái trang điểm loẹ loẹt Còn vị luật sư tiếp cô thì mặc một áo sơ mi với chiếc cổ nhào nhĩ Trên vai áo lê bạc trắng còn vương đầy gầu Nói tiếng phủ thông nhưng vẫn nặng giọng địa phương Cử chỉ cũng không có khí chất của một luật sư chuyên nghiệp Khác hẳn với vị luật sư của hứa trí tín Ông ta nhiệt tình động viên cô kiện chồng ra tòa Hỏi kỹ cô có bằng chứng gì về tội phản bội của chồng không? Nếu cô có bằng chứng thì không đến nỗi phải trơ mắt ra mà nhìn kẻ thứ ba ngang nhiên trong bệnh viện khi mọi chuyện vỡ lỡ. Về tình hình kinh doanh của công ty hứa trí tín thì cô càng chẳng biết chút gì. Sau khi đi ra khỏi tòa nhà, đối diện với cái nắng chói trăng của mùa hè Hàng Châu, cô cảm thấy đất trời cứ quay cuồng, hoa mắt chóng mặt. Từ khi biết hứa chí tín đi ngoại tình, cô không ăn uống được mấy, cả đêm tràn trọc, sức khỏe giảm sút, cố gắng gọi taxi. Về đến nhà, cô bắt đầu sốt, ngã vật xuống ghế sâu phơ, mãi không sao dậy được. Bé Minh Minh sợ quá, vội gọi điện cho bố, nhưng cô đã giật lấy ống nghe và vứt mạnh xuống đất. Minh Minh càng sợ hãi nhìn mẹ, ngương ngác không dám khóc nữa. Cô ân hận vì cơn nóng giận vô cớ của mình, đưa tay cho con trai và nói với giọng đã khẳng đặc. Con ngoan, mẹ xin lỗi, mẹ không nên làm như vậy. Mẹ ơi, con muốn bố về nhà có phải mẹ không cho bố về không ai bảo con thế dạo này bố con bận lắm không đúng, mẹ nói dối bố nói với con rồi bây giờ ở công ty đã có chú giúp đỡ vì thế bố có nhiều thời gian chơi với con hơn cô không biết nói lại với con thế nào nghĩ đến việc phải giải thích với đứa con mới 6 tuổi thế nào là việc ly hôn đây, cô cảm thấy mình bất lực, chỉ muốn chìm luôn vào giấc ngủ dài không bao giờ thức dậy nữa, cô ngất đi Khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, hứa trí tín đang đứng bên giường, thấy cô tỉnh lại, anh đưa cho cô một cốc nước và từ tốn nói Em cứ yên tâm nằm viện nghỉ ngơi một thời gian, tạm thời để minh minh cho bà nội trông coi Anh dám cướp con của tôi, tôi sẽ nhiều mạng với anh, cô bật dậy và hét lên Hứa trí tín đưa tay giữ chặt vai cô, em xem, giờ em ốm đau thế này, nếu cứ thế có khi mất mạng đấy Đến 3 người giúp việc cũng bị em dọa mà sợ bỏ đi cả rồi Em khi thì ngủ cả ngày trong phòng Lúc thì ra đường vẩn vơ đến khi khuya lắc quê lơ mới về Rồi gắt gỏng lung tung Ngay cả Minh Minh cũng bị em dọa sợ chết khiếp Đợi đến khi tinh thần em ổn định Lúc ấy mình nói chuyện về Minh Minh cũng chưa một Anh trí tín Thứ chí hằng đứng ngay trước cửa phòng bệnh Nhân mặt gọi anh Anh ra đây một chút Em có chuyện muốn nói với anh Chị dâu đã như vậy rồi, sao anh còn chọc tức chị thêm nữa? Nói cho cùng, chị ấy cũng là vợ của anh, mà chuyện này rốt cuộc cũng là lỗi ở anh. Dù anh thật sự muốn ly hôn đi chăng nữa thì cũng không cần phải đối xử với chị ấy như vậy. Ai bảo là anh muốn ly hôn? Từng lời nói và cử chỉ hiện nay của anh làm gì có ý muốn cải thiện mối quan hệ của hai người chứ? Chuyện của anh em thật không hiểu nổi. Chí Hằng Em nghĩ bây giờ anh đi xin lỗi, chiều chuộng thì cô ấy sẽ chấp nhận sao? Lẽ nào anh tưởng ép đến đường cùng thì chị ấy sẽ cầu xin anh giữ lại cuộc hôn nhân này và bảo đảm sau này sẽ không hạch sách chuyện riêng của anh sao? Em coi anh là loại người nào vậy? Cứ trí tín bực bội nhìn thẳng em trai, chẳng lẽ em nghĩ anh đối phó với vợ mình như vậy sao? Từ khi tốt nghiệp đại học, cô ấy chỉ đi làm có 2 năm, rồi lấy chồng ở nhà trong non gia đình. Chẳng có kinh nghiệm sống gì cả Cô ấy ở nhà có quát tháo và đổi mấy người giúp việc đi cũng chẳng sao Vất vả quá thì lại kiếm người khác Sự bực tức trong người cô ấy cũng phải có chỗ mà chút chứ Nhưng bạn của cô ấy đều nói với anh rằng Cô ấy đi khắp nơi kể khổ đến mức họ không chịu nổi nữa May mà cô ấy không biết tí gì về tình hình công ty Chứ không cứ cái kiểu làm loạn lên này Chưa chắc đã nghi hôn được mà lại đem vô số rắc rối đến cho anh Anh phải giúp cô ấy tỉnh táo lại, hiểu biết về những cạm bẫy của thế giới này. Hứa trí hàng đành im lặng, anh nghĩ bạn của chị dâu mà phải đi tìm hứa trí tím để kêu ca về chị ấy thì cũng thật đáng thương. Mà theo như tình hình hiện nay của chị thì ly hôn rồi sẽ sống sau đây, thực sự khiến anh cũng chẳng còn cách nào nữa. Em vào đó mà an ủi chị ấy, anh phải đi đây. Nói với chị ấy là Minh Minh sắp phải đi học rồi. Lúc đó anh muốn đón chị ấy về để cùng anh đưa Minh Minh đến trường học. Hứa Chí Hằng bước vào phòng, gọi tiếng, chị dâu. Rồi anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Chị dâu nằm trên giường mỉm cười tuyệt vọng. Hỏi, Chí Hằng, cậu có biết tên của chị không? Hứa Chí Hằng thực sự không hiểu chị dâu mình đang nói gì. Chị dâu nhìn lên trần nhà, nét mặt vô hồn. Hồi nãy cô y tá vào tiêm gọi chị là bệnh nhân giường số 37. Chị mới trượt nghĩ rằng, bố mẹ chồng gọi chị là con dâu, Minh Minh gọi chị là mẹ, lái xe hay người giúp việc thì gọi chị là cô hứa, em lại gọi chị là chị dâu, còn anh trai em lâu lắm rồi chẳng gọi chị bằng tên gì cả, mà chỉ gọi một tiếng là mẹ Minh Minh. Chị đã đánh mất bản thân mình rồi. Chị dâu à, anh trí tín không có ý đối phó với chị đâu, chỉ là anh ấy không quen hả mình xin lỗi ai. Thực ra anh ấy biết mình đã sai rồi. Không, anh ta có thể cảm thấy có lỗi với chị, cảm thấy mọi chuyện đã làm tổn thương chị, dù sao chị cũng là mẹ của con trai anh ta. Chứ thực ra, anh ta không hề nghiêm túc nhận mình đã sai. Hứa chí hẳng không thể không thừa nhận chị dâu đã đúng. Anh nói, chị cứ yên tâm dưỡng bệnh, đừng suy nghĩ quá nhiều, để tâm lý ổn định lại. Cháu Minh Minh cũng sắp vào lớp 1 rồi. Đến lúc đó, chị có thể suy nghĩ đến việc mở rộng phạm vi giao tiếp của mình hoặc kinh doanh gì đó mà mình thích Đừng nên cả ngày cứ nghĩ về chuyện này như thế Nói ra thì cứ như là cậu rất biết cách để thích ứng với tình trạng này ấy nhỉ Đấy chỉ là đánh giặc trên giấy thôi Chí Hằng, một người phụ nữ đã sắp 40 tuổi rồi Giao tiếp cũng ít có cơ hội Suốt ngày chỉ quanh quẩn với việc chăm chồng dạy con và trợ bố dọn dẹp Nhưng chị cũng thấy rằng người sẽ sống với chị cả đời không hề thỏa mãn Với việc trong cuộc đời anh ấy chỉ có mình chi như thế chị có thể làm gì đây em đừng nói đến sự thất bại của chị nữa em chưa bao giờ nói với chị về bạn gái của em chị dâu khi mới quen nhau cô ấy bị người tình đã gắn bó suốt 6 năm yêu đương bỏ rơi buộc phải đổi chỗ làm mới kiếm được công việc có thu nhập hơn như thế mới có đủ số tiền để chia cách rõ ràng quyền sở hữu căn hộ với đối phương ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi dù vậy nhưng cô ấy không bao giờ than thở kêu ca gì với em Em nhắc đến cô ấy không phải để so sánh gì với chị. chỉ à, mỗi người phụ nữ đều có những cảnh ngộ khác nhau. Nhưng cuộc đời này không bao giờ đặc biệt trọng đái ai hay hà khắc với ai cả. Tất cả đều phải dựa vào bản thân để đạt điều mình muốn thôi. Khi hứa chí hàng ra khỏi bệnh viện thì mặt trăng đã chiếu xuống những ánh bạc. Vầng trăng tròn vành vạch đang tỏa ánh sáng dịu dàng xuống dương gian kia đâu biết rằng. Ở đó không phải tất cả các gia đình đều hòa thuận và hạnh phúc. Anh bấm số máy của Diệp Chi Thu, nghe thấy tiếng sấm trước ủng ủng ở đầu máy bên kia. Và cả giọng nói dịu dàng của cô, nhưng em vẫn muốn có anh bên cạnh. Thu Thu, anh cũng nhớ em, rất nhớ. Tiếng sấm như muốn nhấn chìm giọng nói của cả hai, nhưng họ đều hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì. Anh đã quyết định sẽ ở bên cô suốt cuộc đời này. Chuyện được phát tại website chuyệnaudio.com